Chương hồ nữ chủ thần, nước nữ nhân mới mà một Đối với vừa ra trừ trọng lò, lớn thú bọn đối với thức ăn ngon phát triển cùng truy cầu tuyệt đại đa số thú nhân đô là hết sức điên cùng giờ nếu không thu được quán quân đạt được chủ thần danh hiệu người cũng sẽ không có lấy có thể hướng thú nhân quốc vương đế đưa ra một cái yêu cầu như vậy chọc người rũ sổng xỉ an đích thực phần thưởng hô đứng ở rất nhiều đầu bếp chính giữa dẹt xỉ cả hít thở sâu một cái tay trái cầm dao bầu nhất thời trở nên cùng kiếm khách cầm bảo kiếm nhất vậy tinh k h í thần hoàn toàn bất đ ộ n g n à n g tư đã sớm chuẩn bị hảo nguyên liệu nấu ăn bên trong lấy ra một khối không biết là sinh vật gì cục thịt tay trái khẽ động trong lúc đó một b à thật đơn giản d a o bầu phóng phật đưa cờ trao cho linh tính từng cục cao thấp hoàn toàn nhất trí cục thịt bị cắt thành đến coi như là đo đạc lấy tới cắt cũng không thể chuẩn như vậy thật đơn giản cắt thịt thiết thái ở dẹt xỉ cả trong tay lại quả thực trở nên cùng nghệ thuật chỉ cần chính là tinh xảo kỹ thuật sắt rau liền hoàn toàn đem người chung quanh hoàn toàn s o không bằng người này quả nhiên lợi hại may mắn ta có tranh leo dẹt xỉ cả lớn nhất đối thủ hầu người c ờ rột khỏe miệng nở một nụ cười mặc kệ kỹ thuật sắt rau gì gì đó cuối cùng xác định món ăn thủy chung là mùi vị các ngươi xem đó là cái gì người chủ trì quát to một tiếng người chung quanh phóng nhãn nhìn sang nhất thời phát hiện dẹt xỉ cả lấy ra lấy ra một thanh bén nhọn thêm xinh s ắ n dao găm tại một cái cánh tay lớn nhỏ cục thịt bên trên vũ động đứng lên thật là lợi hại kỹ thuật sắt dao ở một bên đứng xem tsu nạ nói ra mặc dù nói thực lực của nàng yếu ớt quá nhưng nếu như thực lực của nàng tăng lên phối hợp đao công của nàng cộng thêm đầu bếp đối sinh vật hiểu rõ xuống một đao tuyệt đối là trí mạng ghép xì cả vẹn vẹn chỉ dùng mấy phút đồng hồ liền hoàn thành điêu khắc quá mức trí tốc độ nhanh đến để người chung quanh cũng còn không thấy tinh tường nàng điêu khắc là cái gì liền phóng ở tại một cái lồng hấp lớn bên trong chưng lên mà mới vừa rồi bị nàng cắt thành mảnh vụn cục thịt thì bị hắn đặt ở một cái cách thủy chung bên trong phối hợp một chút phối liệu bỏ thêm một ít nước trong để ở một bên hầm đứng lên đã đến giờ thời gian một tiếng trong yên lặng quá khứ theo người chủ trì quát to một tiếng tất cả mọi người tắt đi hỏa lỏ không hề nấu ăn cho mời chúng ta bình thẩm thưởng thức mỗi một món ăn thư cờ cái thứ nhất là dâng lên đi làm miêu nữ theo nàng đem đắp lên món ăn ở trên tre mở ra một mùi thơm nhất thời truyền khắp hội trường thật là thơm a khiến cho ta đều không muốn đi làm hải tặc muốn đi làm bình thẩm b à tổ lơ ợ mẹ cú mạ đều nhanh chảy nước miếng dám đến nơi đây tham gia bị tái đều là cái này quốc gia tải nấu ăn ở trên nhân tài k i ế n xuất ta không thơm không có đạo lý c ả rủ dạ nói rằng được miêu nữ làm là một con cá một cái thật đơn giản cá hấp nhưng càng là món ăn đơn giản thư cờ càng là khảo nghiệm một cái đầu bếp công lực điều này ngư hấp sau đó bất kể là vẻ ngoài hương vị đều tuyệt đối là nhất lưu từng cái bình thẩm g ấ p một khối sau đó dồn dập vỗ tay tán thưởng cảm ơn các vị bình thẩm miêu nữ nói một tiếng đi qua một bên ngay sau đó kế tiếp đầu bếp phùng cùng với chính mình cơm nước đi lên liên tiếp hơn mười người sau đó chỉ còn lại có cuối cùng hai người rõ ràng là hồ nữ dẹt xỉ cả cùng hầu người c ơ rột ngươi là thua định dẹt xỉ cả thân bếp danh tiếng là thuộc về ta cờ rột dường như thắng định tựa như không để cho dẹt xỉ cả cơ hội phản bác phùng cùng với chính mình chợ bán thức ăn đi lên theo hắn vừa mở ra một c ố khó có thể dùng lời diễn tả được hương vị truyền ra tới thương quá là tranh leo mùi vị bình thẩm còn không có ăn đã nghe đi ra quá khoa trương đi chỉ là vài cái bánh bao m à thôi làm sao sẽ thơm như vậy b à tổ lờ mẹ c ụ mạ trận to con mắt ta cảm thấy chiến đấu thời điểm bỗng nhiên ném khỏi đây sao một cái túi tử đi qua tuyệt đối có thể để cho địch nhân phân tâm ta tán thành mì hạt hiếm thấy đồng ý b à tổ lờ mẹ c ụ mạ chủ yếu là mấy cái này bánh bao thơm mát quá mức ngoại hạng tuy là vừa rồi đã thưởng thức không ít tuyệt đỉnh món ăn nhưng chứng kiến những thứ này bánh bao thời điểm từng cái bình thẩm vẫn là không kịp chờ đợi cắt cái một khối khẽ c á n x à kê lọc ba loại thịt mùi vị toàn bộ thăng hoa đến mức tận cùng đồng thời ba loại thịt mùi vị không chút nào làm phiền lẫn nhau cũng không có trở nên phức tạp ngược lại hỗ trợ lẫn nhau lại hợp với t r a n h leo đem ba người hiệp thăng hoa đến mức tận cùng quả nhiên là đơn giản bên trong chất chứa không đơn giản a từng cái bình thẩm đều lần lượt cho ra cực cao đánh giá câu mười điểm cở rột trên mặt nụ cười đắc ý càng thêm nồng nặc vị cuối cùng tuyển thủ dự thi mời lên người chủ trì nói rằng theo lý mà nói tình cảnh trước mắt đối với jessica mà nói là rất bất lợi từng cái bình thẩm đều đã liên tục thưởng thức rất nhiều tuyệt đỉnh món ăn mới vừa rồi còn ăn mùi vị vô cùng hảo bánh bao có thể nói cái bụng cũng no rồi vị giác thậm chí đều sẽ chịu đến không ít ảnh hưởng có thể jessica lại trước sau như một tự tin ở vạn chúng nhìn soi mói nàng m ạ i ưu nhã rồi lại nhộn nhạo lòng người bước chân đi tới một đám bình thầm trước mặt đem che vật trần cái gì toàn trường người bị sợ một cái nhảy mở ra che đập vào mi mắt là một đầu phiên bản thu nhỏ ba đầu xà chính là phía trước kém chút bị dẹt x ỉ c ả giết chết ba đầu xà chỉ bất quá chỉ có k h a y cao thấp nhưng bất kể là ngoại hình nhan sắc đều rất sống động phóng phật thực sự đây coi như là k h á c loại phương thức báo thù sao dịch thần nghĩ đến dẹt xỉ cả hôm qua thiên lang bái bộ dạng lại nhìn thấy hôm nay ba đầu xà bị nàng bày ở đĩa thượng nhẫn không được ám thực sự là đủ nhớ thủ được hào đao công phu từng cái bình thờm ánh mắt sáng lên nhưng vì sao không có hương vị một cái bình thờm hỏi bởi vì hương vị nội tàng cần dẫn ra dẹt xỉ cả hé miệng cười đưa ra bên cạnh một cái cách thủy t r u n g đem bên trong nấu canh ngã xuống ba đầu xà bên trên nhất thời một cỗ tự nhiên hương vị tản mắt ra cái này một cỗ hương vị không phải đủ nhưng g n cực kỳ tươi mát cực kỳ tự nhiên khiến người ta có một loại hoàn toàn chìm đắm trong trong đó phóng khai tâm thần đi thưởng thức thức ăn ngon cảm giác được đem hết t h ể đều khóa ở tại món ăn trong mà không lộ ra ngoài bình thẩm nhóm hứng thú cao hơn từng cái kích động xốc lên một miếng thịt vẹn vẹn chỉ là k h ẽ cán cả người đều k h ẽ chấn động đứng lên hết thể bình thẩm mạnh mẽ đứng dậy tại chỗ có người dưới ánh mắt kinh ngạc miệng đồng thanh nói ta tuyên bố một lần này chủ thần đại tái quán quân từ dẹt xỉ cả tiểu thư thu được thần bếp danh tiếng đương chúc cho nàng đến tột cùng ăn ngon đến mức nào à người ở chỗ này trong lòng đều toát ra ý niệm như vậy